Trương 10.370 lại là một tiên khí vương phẩm. Lá cờ không chống đỡ được, nếu hai người cứ tiếp tục cậy mạnh chống cự lôi kiếp cũng không phải là một việc sáng suốt. Muốn tới thì... Tới, muốn đi thì đi ư. Tần Ninh đứng trên trời cao, nhìn về phía hai người, cười nhạo nói, các người coi ta thành cái gì? Hai người chúng ta muốn đi, người có thể... Đừng... Đi... Tần ninh bước ra từng bước, lôi kiếp đánh lên trên người hắn, khiến cơ thể hắn chấn động ầm ầm. Còn có lôi kiếp cây ếch âng bê sao hơn đang đợi các người đấy? Cái gì? Nghe thấy lời này, sắc mặt cảnh lang và cảnh vân tu hoàn toàn thay đổi. Còn cây ếch âng bê sao hơn? Tử tiêu tiên lôi dĩ nhiên là lôi kiếp bá đạo nhất mà cửu thiên huyền tiên có khả năng dẫn. Ra. Còn cây Săng B sao hơn, có thể là cái gì? Không đợi hai người nghĩ nhiều, khí tức trong cơ thể Tần Ninh lại tiếp tục tăng lên. Cảnh giới Tam trọng thiên lột xác từ từ, khí tức của tứ trọng thiên dần ngưng tụ, nhưng vẫn không chỉ như vậy. Khi khí tức tứ trọng thiên vờn quanh bốn phía cơ thể Tần Ninh, hắn đã tiến về phía ngũ trọng thiên. Vốn dĩ lần này Tần Ninh đã Áp chế ba lượt lôi kiếp của mình, chuẩn bị vượt qua một lượt. Trên thực tế, hắn đang muốn dựa vào lôi kiếp để giết mấy nhân vật lớn. Kỳ manh giao chiến với củ thanh thư bị thương, vũ vô. Mộng chém giết với Diệp Nam Hiên cũng bị thương. Giết hai tiên vương này rất đơn giản, xem như đại hoàng đã giúp đỡ được một tay. Mà bây giờ dựa vào lôi kiếp mình tích lũy để giết cảnh lang và cảnh vân tu mới là sảng khoái thật sự Lục trọng thiên Tần ninh nắm chặt hai tay Sát khí trong cơ thể cuồn cuộn bùng nổ Từ nhị trọng thiên đến lục trọng thiên Một lần Hoàn toàn thăng hoa Tần ninh nắm chặt hai tay lại Khí tức trong cơ thể mênh mông Quanh thân có từng luồng sáng bao phủ Cửu thiên huyền tiên Lục trọng thiên Cảm giác được khí tức Trong cơ thể cuồn cuộn dao động, Tần Ninh mỉm cười. Đúng là không hề uổng phí công sức áp chế lôi kiếp vất vả của mình trong khoảng thời gian này. Sau đó Tần Ninh đưa mắt nhìn về phía. Hai người cảnh lang và cảnh vân tu, hai vị, đã đến đây rồi thì hãy ở lại đi. Hắn vừa dứt lời, lôi kiếp trong trời đất quay cuồng. Lần này, lực lượng của lôi kiếp còn mạnh hơn ban. Đầu hơn 10 lần, nhưng cơ thể tần ninh cũng càng thêm mạnh mẽ, bên ngoài cơ thể hắn dường như có ánh sáng chất ngọc lóe ra. Hắn vung tay lên, cử hoàn nhiên thiên đăng lập tức xuất. Hiện, ánh sáng ngọc của ngọn đèn bay thẳng đến trên đầu cảnh tranh và cảnh vân tu, bao chùm lấy hai người. Cảnh vân tu chửi nhỏ một tiếng, vung tay lên, khí tức trong cơ thể cuồn cuộn. Bùng nổ! Trước người lập tức xuất hiện một cái đỉnh bốn chân. Cái đỉnh mở rộng đến trăm trượng trong nháy mắt, có ngọn lửa cuồn cuộn thổi ra, hóa thành một bức tường lửa bao vây cảnh vân. Tu và cảnh tranh lại là một tiên khí vương phẩm, nhìn thấy cửu hoàn nhiên thiên đăng bị ngăn cản, sắc mặt tần ninh vẫn rất bình tĩnh, bước ra.